Trường 534 Dược Hoàng Hàn Phong. Sâu trong nội viện tại gần cửa sổ trong một căn phòng u tĩnh trên lầu, có hai bóng nhân ảnh đang đứng trong đó. Một người thân bận hắc bào rộng thùng thình, sâu tóc bạc trắng, khuôn mặt. <cười> khuôn mặt già lua, hờ hững như một lão tăng nhập định. Vệ Trung không có lấy một tia cảm xúc, hắn khoanh tay đứng cạnh cửa sổ nhìn bóng cây bên ngoài. Một lúc sau nhè nhẹ nói: Thái Tuyên gần đây trong thiên phần luyện khí táp có động tĩnh như thế nào? Thừa đại trưởng lão vẫn là tầm bìềm càng ngày càng không yên ổn, hiện tại cứ lửa tháng thì quay cuồng không ngừng, nếu không nhờ đông đạo trưởng lão liên tục bố trí năng lượng kết kính chỉ sợ đệ tử tu lệ trong tháp sẽ gặp phải từ thương nghiêm trọng. theo đó một hoàng y lão giả thân hình hơi cúi không người cung kính trả lời. càng lúc càng nhanh đến vậy sao? lão giả được kêu là đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng là bầm nói. viện trưởng nằm đó phát hiện già vẫn hạc tâm viêm ở nơi này nên mới thành lập một cái nội viện. lúc trước hắn cũng đã nói qua phòng ấn chấn áp Vẹn vẹn chỉ hiệu quả nhất thời Thay vào đó phong ấn càng mạnh mẽ Thì ngày xã hội bạn phát càng thêm bùng Khủng bố <cười> Nhìn vết tích dị hỏa bạo động lần này Xem ra đích xác rất cương đại Nếu hơi công chú ý Chỉ sợ nội viện cũng theo đó mà bị hủy diệt Vậy làm sao bây giờ Hoàng y lão giả khuôn mặt có vẻ lo âu thấp giọng nói hay là báo tin để viện trưởng trở về viện trưởng ra ngoài ru ngoạn là thần long không thấy đầu không thấy đuôi báo tin thì như thế nào đại trưởng lão lắc lắc đầu phất tay nói bắt đầu từ hôm nay các trưởng lão nghỉ hưu toàn bộ hủy bò trưởng lão thủ tháp nhất định phải trở về cương vị một khi phát hiện vẫn nạc tâm viêm có di động lập tức liền thủ phong ấn tuyệt không thể để nó hoàn toàn bộc phát ra Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng Vâng Mặt khác chuẩn bị kế hoạch thứ hai Thì vẫn hạp từng viêm Bạo động thì đuổi hoàn toàn bộ Đệ tử trong tháp đi ra Bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào Khuôn mặt tại trường áo trầm ổn Từng đạo mệnh lệnh Theo thứ tự dành mạch phát ra Tái thông chi trong ngoại viện Cường giả trong viện sẵn sàng đợi lệnh Nếu vẫn là tầm viêm bạo phát thì kết kính không gian bao phủ nội viện liền sẽ bị công phá đến lúc đó mấy cái tên ra hỏa trong Hắc Giáp Vực tất nhiên cũng cảm nhận được ba động mạnh mẽ do vấn nạn tâm viêm bạo phát ra một khi lại đây do thám đại loạn sẽ xảy ra đại trưởng lão đang lo lắng về rực hoàng hàn phong của Hắc Giáp Vực đúng không quảng y lão giả trầm mặc khối lâu đột nhiên lên tiếng nhãn màng hơi hơi lóe ra đại trưởng lão chậm rãi gật gật đầu nói, Hàn Phong là luyện dược sư, lực hấp dẫn của dị hỏa đối với hắn không gì sánh nổi. Năm đó hắn mơ hồ đoán được bên trong đội viện có dị hỏa tồn tại, nhưng không thể xác định chắc chắn, cho nên cũng không có hành động gì lớn. Dù sao giàn ra mặc viện cũng không phải là dễ chiêu trọng. Lúc này đây, bạo động của Vẫn Nhạc tâm Viêm so với Dĩ Vãn còn muốn cường đại hơn chúng ta tự nhiên không cần e ngại hắn, nhưng chỉ có điều tên gia hỏa này có một cái thần phận khác là lục phẩm luyện dược sư, luyện dược thuật tinh xảo, cho dù là hỏa trưởng lão bên luyện dược hệ cũng không bằng hắn. mấy năm nay hắn trong hắc sắc vực thành lập lên một mạng lưới quan hệ khổng lồ, không ít thế lực cùng hắn có liên quan. một khi hắn muốn cướp đoạt dị hỏa sợ là sẽ vận dụng những mối quan hệ này. Người hẳn là cũng rõ, một gã lục phẩm địa dược sư thì có lực hiệu triệu đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, theo tin tình báo thực tế ta biết, cái gã giao hỏa hàn phong tựa hồ nắm trong tay một loại dị hỏa. tay trường áo rất lời, trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét ngưng trọng. Cái gì? Hắn có được dị hỏa sao? Ngày vậy, Hoàng y lão giả nhất thời cả Kinh với, với lực lượng của một luyện dược sư như Hàn Phong mà nói có được dị hỏa cơ hồ là hậu thêm cánh hiệp này có thể từ việc tiêu viêm bằng thực lực đấu linh liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược rõ ràng thấy được dị hỏa đối với trợ lực cho luyện dược sư là khổng lồ bực nào không nên quên lão sư tiến gia hỏa này là ai đại trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói dược tôn giả dược trần hoàng y lão giả sắc mặt hơi đổi giận ra từng từ một cái tên cực kỳ hiện hách trên đại lục sau hồi lâu mới từ trong họng hốt phục hồi tinh thần Câu mày nói nghe nói dược trần cũng lấy được một loại dị hỏa hiện giờ hắn đã chết sẽ là dị hỏa cũng truyền thừa lại cho hàn phong cũng không rõ được cách chết của dược trần rất quỷ dị Ngoại trừ hàn phong ra, những người khác đều không rõ tiền tình, tình tiết, bất quá, tuy sau này có nói là hắn chết là do bị luyện đàn, bị cắn trả, hắc nhưng cái này cũng không phải là cái cỡ quá gượng ép. Lấy luyện dược thuật của dược chân kia, đọc bộ thiên hạ, há lại phẩm vào cái sai sợ, sai lầm này có lẽ trong chuyện này có vài phần bí ẩn. đại trưởng lão hắc hắc cười lạnh nói, ai mà biết được? nghe nói lão Hữu của dực trần mấy năm nay một mực điều tra, hắn cũng không tin dực trần chết không minh bạch như vậy. đại trưởng lão thầm ý nói một tiếng, chợt quát tay nói, thôi đi, việc này cũng không quan hệ nhiều đến chúng ta. hiện giờ tối trọng yếu là phải gia tăng đề phòng tên ra họa hàn phong. hắn nếu cùng với các thế lực trong hắc giáp vực liên hợp, cho dù chúng ta là già nam mộc viện cũng phải yên đầu một phen. ân ta lập tức đi làm ngay. hoàng y lão giả gật đầu nói. đại trưởng lão khẽ gật đầu, chất hỏi các tên tân sinh có được dị hỏa tiêu viêm giờ thế nào? hà, theo ta được biết, hắn đã đi thâm sơn tu luyện hai tháng, khi trở về đột phá lên đấu linh, tốc độ này thật là làm cho kẻ khác liú lưỡi. hơn nữa trong lúc với hàn nhàn tỷ thí luyện đàn không ngờ thành công luyện chế ra ngũ phẩm đan dược quảng y lão giả thành âm tràn ngập sợ hãi than nga khuôn mặt hờ hững hơi động một chút đại trưởng lão gật đầu nói hắn cũng là một gã luyện dược sư hơn nữa coi bộ luyện dược thuật cũng không thấp tiên phú tu luyện rất tốt có thể có tốc độ tu luyện như vậy cũng là hợp lý phần phó xuống không cần làm khó tên tiểu sa hỏa này Hắn muốn làm gì tùy hắn, và không chừng sau này còn phải dựa vào hắn. Ân, Hoàng Y lão giả gật đầu. Trước kia bọn họ cũng cảm thấy tên Ma Đầu tiểu tử này có cái gì đó khác người, nhưng từ lúc Tiêu Viêm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược thì cách nhìn của bọn họ đối với Tiêu Viêm cải biến không ít. Thần phẩm ngũ phẩm luyện dược sư này chính là ước chứng so với bọn họ, thực lực đấu hoàng còn cao quý hơn. Một cá luyện dược sư Một cá đấu vương cường giả, có đã đặt cùng một địa phương người ta mới gọi. Chỉ cần người ta không bị viêm lão Nhật Bản, tất nhiên không do dự lựa chọn ngũ phẩm luyện dược sư, người thai tuy vũ lực mạnh mẽ, nhưng tại luyện dược sư có giá trị luyện chế đàn dược. Điểm ấy vũ lực không đáng nhắc tới. Đối với cái này mà nói, toàn bộ trưởng lão nội viện rõ ràng, người đi ra ngoài đi trước đi, Đem sự tình phân phó của ta xuống cho mỗi vị trưởng lão. Đại trưởng lão vất vất tay, ý bảo. Cho hoàng y lão giả tối lui, thì bỗng sắc mặt rất nhanh chóng, biến đổi. Lúc nào cũng không hờ hững. Không quan tâm đến điều gì, thì vào giờ khắc này lại toán hiện một nét kinh ngạc. Tầm nhìn xuyên qua những bóng cây ngoài cửa sổ, thẳng tắp bắn về phía sâu trong thầm sơn sơn mạch. Đại trưởng lão! Nhìn thấy bộ dáng này của đại trưởng lão, hoàng y lão giả không khỏi có chút kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lấy thực lực của hắn, vẫn chưa thể cảm ứng được cỗ năng lượng cường đại ba động cách xa như thế. năng lượng ba động thật mạnh mẽ, động tĩnh như vậy ít nhất là lục phẩm đan dược luyện chế thành công mới có thể tạo thành. Tình màng trong mắt chợt hiện, ánh mắt đại trưởng lão như xuyên sâu thấu thông gian. Trực tiếp, Bắn tới một ngọn núi trong núi sau kia Lục phẩm đan dược ư Bằng y lõ dạ ở một bên sắc mặt Cũng đại biến thất thanh nói Trong nội viện này Không ai có thể luyện chế ra loại đan dược Cốc phẩm cất này Ta phải đi xem thử Người theo lời ta nói lúc trước Mà làm theo Người có thể luyện chế lục phẩm đan dược Chẳng lẽ nào là hàn phong Trong miệng thì theo một tiếng sắc mặt đại trưởng lão trở lên có chút khó coi đại địch như vậy nếu như lén nút trà trộn trong nội viện thì hoàn toàn không ổn chút nào vừa giết lời thân hình đại trưởng lão run lên đợi khi hoàng y lão giả trước mắt ngước lên thì đã chỉ kịp thấy một đạo hắc sắc tan ảnh đang chậm rãi tiêu biến vội vàng ngẩng đầu lên thấy xa xa trên bầu trời chợt lóe lên một bóng đen mờ mờ rồi biến mất Khi đại trưởng lão phát hiện năng lượng ba động thâm sơn thì sau đó cũng tại trên một chiếc lầu các yên tĩnh trong hỗn loạn địa vực, một nam tử bận trưởng sam màu xanh được thêu trên đó những chiếc phong diệp, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cũng là tập trung tại một nơi, rõ ràng chính là lời có năng lượng ba động. Thành sam nam tử khuôn mặt có chút tuấn tú, tóc đen trên đầu xõa dài tới vai, trên thân thể tựa hồ Lúc nào cũng tản ra một cỗ Dược thường đặc biệt Khiến cho kẻ khác Nghĩ không được có cảm giác muốn thân cận Bà động như vậy Là lúc lục phẩm luyện dược sư Thành hình xuất hiện Quý đầu thì thảo Từng từ trong miệng thanh sam Năm tử chậm rãi phun ra Một đát sau hắn hơi hơi nhíu mày. Sân mạch bên kia Hẳn là ra nam học viện Chẳng lẽ là do họa lão nhân kia luyện chế ra Nhưng bằng vào luyện dược thuật của hắn tựa hồ luyện chế lục phẩm đan dược còn có chút khó khăn a chẳng lẽ mấy năm công gặp luyện dược thuật có thể tăng tiến tới mức này hay sao sự ba động này nằm trong phạm vi của gia nam học viện cũng không phải dễ dàng điều tra được tuy rằng không ngại bọn hắn nhưng nếu bị lão gia hoàng kia phát hiện sợ rằng gặp không ít phiền toái đắc lắc đầu thanh sam năm tử chậm rãi xoay người ở nơi lồng ngực có vẽ một cái huy trường dược đỉnh mang phong cách cổ xưa trên dược đỉnh sáu đạo kim quang kỳ dị lập tức hơi hơi có chút ba động nhìn vào thì khiến cho tròng mắt bị đau nhức lục đạo kim văn điều này trong giới luyện dược sư bình thường chỉ có lục cấp luyện dược sư mới có cách đeo mà nhìn năm tử này tựa hồ chỉ chừng 30 lại có thể mang theo huy hiệu này trên người thực lực bực này trong khắc giác vực Chỉ có một người, Dược Hoàng Hàn Phong. Trường 535 Thành Đan Núi rừng trùng điệp trên bầu trời xanh Một cột sáng màu lam đâm thẳng lên trời cao mãi không biết mất Dược lão chậm rãi ngồi dậy Nhìn qua cột sáng khổng lồ mày hơi nhíu lại Tay vứt lên Nhất thời cột sáng ngay lập tức ảm đạm, đạm Chỉ một lát sau Một đám nam sắc quang mang Từ cột sáng Lạ lạ xuống Cứ cùng phiêu phù trên bàn tay dược lão Nam sắc quang mang từ từ tiêu giảm liền lộ ra bàn thể Rõ ràng là một viên nam sắc đan dược áng chừng cỡ hột nhãn, mặt ngoài cực kỳ tròn trịa giống như là mặt biển vậy, bên ngoài mơ hồ lồ lộ văn hoa giống như từng đợt biển sóng, cực kỳ huyền bí. Theo lũ sắc quang mang này từ trong cột sáng thoát ly, cột sáng khổng lồ dường như mất đi năng lượng duy trì, thoáng đích run dậy vài cái rồi từ từ trở nên huyền ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nhìn cột sáng cổng lồ hoàn toàn biến mất trên bầu trời, tiêu em lúc này mới thở dài một hơi. Như vậy động tĩnh, nếu là tiếp tục diễn ra, sợ rằng trưởng áo nội viện cũng sẽ bị kinh động. Hai vai run lên tử quần giựt, tiêu em chậm rãi bay lên ngọn núi áo hức nhìn lam sắc đan dược trôi lộ trong lòng bàn tay rực lão nói, đây là địa linh đan. Dược lão gật đầu, trên khuôn mặt già lùa tựa hồ có một chút uể oải. Nghĩ đến lấy linh hồn thể này luyện chế lục phẩm đan dược, đối với hắn mà nói vẫn như cũ là có gánh nặng không nhỏ. còn mắt vẫn không giấu được nét uể oải trên khuôn mặt già mua, tiêu viêm nhẹ giọng nói. Hôm nay đàn dược cũng đã thành Sư phụ về giới trị nghỉ ngơi trước đi Cái này linh hồn thể thực khó có thể phát Huy toàn bộ thực lực Trước kia luyện chế lục phẩm đan dược Đồng mất thời gian như vậy Bây giờ Không chỉ có tốn thời gian Hơn nữa Cực kỳ tiêu hào tình lực Dược lão lắc đầu Thở dài nói yên tâm đi, sư phụ. chờ ta tranh được cuốn lạc tâm viêm liền lập tức luyện chế thân thể cho ngày. đến lúc đó luyện chế thành công, ngày cũng sẽ trọng sinh một lần nữa. tiêu viêm cười an ủi nói. thật ra ta cũng không vội, nhiều năm như vậy chờ rồi, thêm một ít lâu có sao đâu. dược lão cười cười, chẳng qua lời như vậy, nhưng nét mặt vẫn tươi cười, cảm thấy vui mừng trước lời của tiêu viêm. Tiêu viêm cười hắc hắc, phân mặt tay bắt nấy viên đan dược đang trôi lội trên tay dược lão. Nhưng nhanh vừa trộm tới, mảnh địa linh đàn liền hóa thành một đạo làm quang tránh ra xa, xa, cuối cùng xoay quanh thân hình dược lão giống như có linh tính. Kinh ngạc nhìn mảnh địa linh đan dĩ nhiên né tránh được bàn tay của mình, Tiêu viêm kinh ngạc nói, chẳng lẽ lục phẩm đa dược nếu có linh tính. Hiểu được cả né tránh Cũng không hoàn toàn như vậy Cao dài đàn dược Đều có một ít linh tính Nhưng mà cực kỳ mơ hồ cảm ứng mà thôi Tầm thường lục phẩm đan dược Sẽ không có như vậy linh tính Chẳng qua mệnh địa linh đa này Tại trong đó có cung cấp lục phẩm đan dược Đều được tính là hiếm hoi Đặc biệt là trải qua cốt linh lãnh hỏa của ta Thôi hóa Phẩm chất Cho so với cắt đang dược cung cấp phải cao hơn Tự nhiên là linh tính càng lồng đậm hơn một chút Dược lão cười giải thích Tiền vung tay lên Mảnh địa linh đan trôi nổi Bên thân liền trở lại tay của hắn Dược lão lấy ra một bình ngọc Đem đàn dược bỏ vào Sau đó quay về thì viêm quạc đi Cẩn thận cầm trong tay bình ngọc Tiêu viêm nhìn địa linh đan huyền phù trong bình ngọc kinh dị, tấp tấp miệng nói: "Lục phẩm đan dược thì có linh tính như vậy, chẳng phải là đan dược càng cao, có thể mở miệng nói chuyện hay sao? Liên tưởng tới một quả đan dược có thể cùng người tán gẫu, tiêu viêm trên chán liền nhị không được, đích chạy xuống vài giọt mồ hôi. À, đất phẩm đan dược thì tất nhiên linh tính càng mạnh, thậm chí một ít đan dược sau khi xuất lô." Nếu không cẩn thận liền tự động bay đi Làm cho luyện dược sư trợn mắt há mồm Bát phẩm đàn dược Thậm chí có thể cùng người khác đánh nhau sống chết Tôi nói có huyền bí hay không Dược lão cười to nói Tư viêm không nói gì tàn dược có thể cùng người chiến đấu Cái này bát phẩm đàn dược Dĩ nhiên trâu bò đến mức độ này Bát phẩm Cũng mạnh mẽ như vậy Cửu phẩm tập phẩm không phải là muốn nghịch thiên Tiêu viêm cười khổ nói Nghe nói cửu phẩm đan dược Có loại thậm chí hóa thành hình câu nói đầu tiên của dược vão Liền làm cho tiêu viêm mở to đầu Võ càng ngày càng ong ong lên Đan dược còn có thể biến hình Cửu cửu vi tôn Cao hơn cũng không khỏi là thập phẩm Mà là độc nhất vô nhị đế cấp phẩm Loại đan dược có phẩm giai này Từ sau viễn cổ Cũng chưa xuất hiện qua ta từng xem một ít cổ tịch, có một ít ý tứ rằng, tựa hồ loại đan dược, đế cấp này mơ hồ cùng với các loại giai cấp trong truyền tuyết, đấu đế có một ít liên quan. dược lão nhẹ giọng lượn lụ cười, câu nói cuối cùng ầm vàng cực nhỏ, tựa như bị người khác nghe trộm. tiêu viêm lau mồ hối lạnh, đế phẩm đan dược dễ nhìn kinh khủng như vậy, chẳng lẽ muốn đột phá đến đấu đế? phải sử dụng loại đế phẩm nan dược này. Đế phẩm nan dược ngàn năm tới nay không ai có thể luyện chế. Thứ nhất là thiếu hụt phương thuốc. Phương thuốc cấp bậc loại đài cùng phương thuốc chúng ta dùng. Căn bản khác nhau. Chúng ta đây là luyện chế thiên địa linh dược. Còn đế phẩm nan dược đó là luyện chế thiên điện núi sông. Dược lão thành ẩm nhạt nhạt nhưng lại cho tiêu viêm rung động rất lớn. Luyện thiên địa làm đan Cái này cũng quá kinh khủng Thứ hai, căn bản là không ai có cái loại này thực lực Dược lão cười cười Lập tức bổ sung cho dù là ta khôi phục đỉnh phong Cũng không đạt được mức này Ít sâu một hơi Tiêu niềm lặng lẽ gật đầu Không nghĩ rằng luyện dược sư nhất mạch Còn có bậc thủ đoạn nghịch thiên này Quả nhiên là làm cho hắn cực kỳ rung động Được rồi Bây giờ người cũng biết Không có tác dụng gì Ngày sau, cho khi ngươi tới cái cấp bậc kia cái cần biết tự sẽ biết Dược lão vất vất tay Đem hắc ma đỉnh trên mặt đất tu Trong giới trị Sau đó, giới trị lên cực kỳ chuẩn xác neo lên ngón tay tiêu viêm Có chuyện gật đầu, tiêu viêm cười nói Nếu địa linh đàn đã luyện chế thành công Chúng ta về nội viện Dược lão tùy ý gật đầu Vừa muốn tiến trong Hắc sắc giới trị Sắc mặt đột nhiên biến đổi điền quay đầu lại nhìn về một bên sơn mạch xa xôi. sư phụ làm sao vậy? cử động của dược lão cũng làm cho tiêu viêm một ít khẩn trương liền vội hỏi. trước ẩn đắp đi có người đến, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chắc là bị động tĩnh của địa linh đàn lúc thành hình hấp dẫn đến. dược lão trầm giọng nói, hơi trầm xuống, thân hình hóa thành một vòng sáng bao trùm tiêu viêm thân thể. Thành ầm nhẹ nhẹ bên tai tiêu viêm vàng lên. Lập màu, lấy thực lực của ngươi, chắc chắn trốn không thoát sự tìm tòi của hắn. Thế nên ta chỉ có thể sử dụng linh nguồn lực lượng đem ngươi bao vây, nhanh. Nghe được sự khẩn trương trong lời nói của lão, tiêu viêm cũng có thể cảm nhận được. Người đến rất mạnh mẽ, liền huy động tự vân dựng ánh mắt tại bốn phía xung quanh, mau chóng đảo một vòng, lập. Tức, thân hình trực tiếp quay về một đỉnh núi cao bay đi. cuối cùng thân hình hoàn toàn biến mất tại trong rừng cây. thân hình vừa mới tiến vào tại một góc ẩn mật, ánh mắt tiêu viêm xuyên thấu qua khe hở của những cây nhìn về phía bầu trời xa xôi. Không lâu sau, khi tiêu viêm đem thân hình hoàn toàn ẩn giấu, đột nhiên có một tiếng xé gió rất nhỏ. Một đạo bóng đen mơ hồ xuất hiện giữa không trung. Tại lúc bóng người xuất hiện rồi dừng lại, tiêu viêm có thể cảm thấy được rõ ràng một cỗ vô hình và động cực kỳ bang đại phất tán đến. Cuối cùng, đem phụ cận mấy hòn núi đều bao vây. Vô hình ba động này tự nhiên ra đa không ngừng quét qua quét lại, chẳng qua tiêu viêm có linh hồn của Dược Lão bảo vệ. Bởi vậy, vẫn chưa bị phát hiện. Rằng có một hồi như vậy, liền đình chỉ, bóng đen tân hình xuân lên, lại xuất hiện. Trên ngọn núi mà Dược Lão luyện chế đàn Dược, tốc độ thật khủng kiếp, trong ngỏng vì cái bóng đen, Sở biểu diện là Tốc độ cảm giác đến rung động, tiêu viêm ánh mắt cực kỳ mờ mịt, xuyên thấu qua nhánh cây, lặng lẽ đạo quà người mới đến, nhưng chỉ nhận ra đối phương là một bạch phát lão nhân. Người này chắc chắn cũng là một người trong nội viện, nhưng thực lực của hắn so với mấy trưởng lão kia mạnh hơn rất nhiều. Lý ta đoán không nhầm, hắn hẳn là nội viện tối khối uy tín đại trưởng lão. trong lòng nhẹ nói thầm tiêu viêm âm thầm đoán không biết là bằng hữu nào có thể luyện đàn trong nội viện ta nếu là có thể thì đi ra gặp mặt thân thể rơi trên ngọn núi hắc bảo lão già ánh mắt quan sát bốn phía nhìn con mắt bình tĩnh như hồn nhưng mơ hồ né ra thiểm điện giống như lệ mang thanh âm mang theo đấu khí hùng hồn trên bầu trời không ngừng quanh quẩn liên miên không dứt kéo dài không thôi tự nhiên không có khả năng. Theo lời hiện thân, thân thể giống như thi thể nằm trong tán cây, hoàn toàn bất động. Tiếng tim đập cũng giảm đến mức thấp nhất. Hơn nữa, có linh hồn dược láo yểm trợ, hắn tin tưởng, cho dù là hắc bảo lão giả này lợi hạ át hẳn cũng không phát hiện ra hắn. Âm thanh liền miền giữa không trung quanh quật, sau một hồi cuối cùng tiêu tán. Xong xung quanh vẫn như cũ an tĩnh như lúc ban đầu Làm cho bảo lão giả Mày không khỏi nhú lại Chẳng lẽ là đã đi Khinh hít một tiếng Thân hình hát bảo lão giả thoáng hiện ra vài cái rồi biến mất Trên đường chân trời Nhìn hát bảo lão giả biến mất Tiếp viêm lúc này mới nhẹ thở một hơi Thân thể vừa định cử động Âm thanh của dược lão lại vàng lên bên tay Không được nhúc nhích Vừa mới động đậy thân thể bị nhắc cho cứng đờ từ viêm khóe miệng khẽ mếu tiếp tục duy trì tư thế như lúc ban đầu tho dài gần nửa giờ ngay khi hắn sắp nhịn không được con mắt chợt có rút nhìn ngọn núi trước mắt chỉ thấy trên đỉnh núi vốn không có người qua lại một cơn gió nhẹ đột nhiên tội qua một đạo hắc bảng nhân ảnh tượng như quỷ mị chậm rãi hiện trong tầm mắt tiêu viêm nhìn đạo nhân ảnh rõ ràng đã đi xa nhưng lại xuất hiện quỷ dị như lúc này Thiên chán tiêu hiểm lập tức chảy đều mồi hôi Lão già họa này thực sạc trá Nếu lúc trước không có Lão nhắc nhở Chỉ sợ hắn vừa hiện thân Liền bị phát hiện Loại tình cảnh này Cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp hắc bảo lão già vừa xuất hiện Mấy thác sĩ quay quanh bốn phía Bây giờ hắn mới xác định Điện dược sửa sư vừa rồi đã đi xa Thở dài một tiếng Thân hình run lên Điền biến mất tại chỗ Lần này theo hắc bảo nhân ảnh biến mất, tiêu viêm cuối cùng mới thả lỏng được tinh thần, toàn thân tư thả nằm trên nhánh cây, giống như thoát lực, một hồi lạnh ướt đẫm quần áo. Chương 536 thiên vũ tầm bảo. Sau khi thoát khỏi sự tìm kiếm của lão giả áo đen, tiêu viêm vẫn tiếp tục lưu lại trong núi đường ngày, khi chắc chắn không còn ai nữa thì mới thi triển tự vân dực, yên tâm chờ đại lội viện, lường theo sắc trời tối tăm, tiêu viêm lại thuận lợi thoát khỏi mấy cái gã, muốn khiêu chiến hắn, lập tức lội trong bàn môn, đành ngang trở về lầu cát, nhưng mà đúng lúc hắn đầy cửa thì đột nhiên trước mặt hiện lên bóng trắng làm cho hắn vội vàng cảnh giác, rồi phía phía sau vài bước định thần lại, không khỏi có chút ngạc nhiên. hóa ra cái bóng trắng trước mặt chính là kẻ được gọi là cương bảng đệ nhất mà thú hóa thân tự nhiên. lúc này bạch y tiểu cô lương thần tình chờ đợi nhìn tiêu viêm đứng trước mặt, đôi mắt to đen lánh, lộ ra sự thèm thuồng, phụ tự nhiên sao người lại tới đây? đem lòng cảnh giác hạ xuống tiêu viêm hò khan một tiếng quất về đầu tự nhiên sau đó liền nghiêng người đi vào đi vào trong phòng bọn họ cũng phát hiện khổ ra huân nhi ngô hạo bọn người đều đang ở trong đó cả ba người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn đang dược của ngươi cho ta đã ăn hết tự nhiên tựa như một kẻ bám đuôi đi ngay sát tiêu viêm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ hình như có chút xấu hổ nghe vậy Tiêu viêm không khỏi toát mồ hôi lạnh Tiểu giáo hỏa này không hổ là ma tú và chơi thể Dan dược có dược tính cuồng dã như vậy Mà có thể ăn hết trong vài ngày Lấy sự hiểu biết của tiêu viêm đối với nàng Chỉ sợ sau khi có những dược hoàn kia Thì ăn chúng gian kẹo Bước nhanh đi vào đại sảnh, chợt nghe được hộ gia truyền âm Tiểu cốt lương này đến tột cùng là ai Sáng nay nàng đột nhiên đi vào bản môn chúng ta nói luôn là muốn tìm ngươi nghe được người không ở đây liền ngồi ở chỗ này không chịu đi khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng thật dọa người đối phương là tiểu hai tử chúng ta không tiện dùng bạo lực từ viêm gẽ gật đầu cười khổ hoàn hảo là các ngươi không dùng nếu như dùng thì quả tà, tòa lâu đài này đều bị phá hủy cách ngay được lời tiể viêm cả ngũ hạo cùng hộ ra điều kinh ngạc nhìn tiểu tiểuôn lương kia khi khiể viêm xuất hiện thì băng xương trên khuôn mặt cũng tan biến. Tiểu cô lương đáng yêu như thế lại kinh khủng như vậy sao? Tiểu cô lương này mặc dù nhỏ tuổi nhưng nội thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ cương đại. Nếu như muốn động thủ, nơi này ít có người có thể đánh bại được làng. Huân Nhi bên cạnh thực xa không có nhiều bất ngờ. Nghe làng nói lời này tựa hồ của cảm giác thực lực tự nhiên. Tiểu viêm có chút kinh ngạc liếc nhìn Huân Nhi một cái. Cảm ứng nhẹn bén này của nàng. Không phải là một gã đại đấu sư có thể có được Bất quá đối với sự thần bí của Huân Nhi Tiêu viêm không phải lần đầu tiên có cảm giác Cho nên sự kinh ngạc phèn vẹn, vẹn kéo dài Trong một cái chớp mắt liền nhanh tiêu tán hộ ra cùng ngô hạo Hai mặt nhịn nhào liếc một cái nhịn không được nói Không thể nào là mới nhỏ như vậy Không phải việc gì cũng chỉ xem bề ngoài Tiêu viêm cười cười Lúc đầu hắn cũng biết tình phận của tử viên nghiên cũng là vì tuổi tác nàng mà có thể có thực lực cường hãn như vậy mà sợ hãi bởi vậy hiểu được tâm tình lúc này của họ ra hai người ngồi trên ghế tiêu viêm cũng cảm thấy mệt mỏi ngón tay hồ chán mắt nhắm lại mấy ngày này quan sát dược lão luyện chế linh đan cũng là tiêu hà không ít tinh lực của hắn bà bà tiêu viêm vừa ngồi xuống một thanh âm rào rào đột nhiên vang lên tư viên nghi hoặc mở to mắt nhìn thấy một đống trước mắt trên bàn đầy một đống dược liệu tại cái ghế ngồi bên cạnh tự nhiên cũng đang đem một loại dược liệu từ trong nạp giới trên ngón tay út mình bỏ xuống đây là dược liệu mà lão nhân thủ hộ dược khố bảo ta đem cho người nói rằng lưu trưởng lão chuẩn bị rõ ràng không phải mục đích chính của tự nhiên thế nên sau khi mấy thứ dược liệu này ra Làng lại lấy từ lặp giới một đống gốc cây Dược điệu màu phấn hồng Giống như cái rẽ Đôi mắt đèn Nhìn tiêu viêm trở mòng ròn nước thanh âm vàng lên Còn nữa, người nói Ta ăn hết đàn dược là có thể tìm ngươi đó nha Liếc mắt nhìn dược điệu trên bàn Tiêu viêm tùy ý trợ mình nhìn một chút Rồi thoáng ngật đầu Lâu chẳng lão kia Đối với việc luyện chế thật không quá keo kiệt Chỗ dược điệu này hẳn có thể cho ba lần luyện chế hiển nhiên Hắn cũng lo lắng tiêu viêm tỷ lệ thất bại cao, cho nên mới chịu cắn răng, lấy ra nhiều hơn một chút, chỉ hy vọng với ba phần dược liệu có thể luyện chế thành công một quả long lực đan. Sau khi xem qua một hồi, tiêu viêm lúc này mới tiếp nhận trong tay tự nhiên cái rễ cây dược liệu kia, lật qua lật lại xem một chút, không khỏi thở dài một tiếng, hắn nhận thức được thứ này, đây là một loại dược liệu hiếm lạ tên à, hắc hỏa linh căn trong đó ẩn chứa lồng đậm năng lượng hỏa hệ, cho dù hắn nhìn không được có chút động tâm. Gia Hỏa này quả thực là một tên không hề biết quý trọng dược liệu. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm cười khổ, khách trưởng lão không bị ngươi làm tức chết mới là lạ. Nói vậy, dược liệu này là do ta tìm được trong thâm sơn, ta đối với mấy thứ thiên địa linh vật có cảm ứng rất đặc biệt, chứ đâu phải lấy từ lão gia Tương Hỏa kia. Nghe vậy, đôi mắt huyền của Tự nhiên nhất thời chợt ngược cả giận nói: Cảm ứng đặc biệt, nghe được lời này, tiêu viêm trong lòng không khỏi hơi khẽ động. Phản thể tự nhiên là một loại thượng cổ dị thú, chẳng lẽ làng có thiên phú bẩm sinh tầm bảo. Ánh mắt hơi sáng một chút, nếu đúng như vậy, tiểu gia họa này chẳng phải là một kho báu sống sao. Có các loại kỳ dị cảm ứng của làng, muốn tìm kiếm thiên địa, linh vật trong thâm sơn, chắc chắn có thể giảm rất nhiều viên toái. Người có thể cảm ứng được cả những dược liệu chôn sâu dưới đất không? Bên cạnh Huân Nhi có một chút kinh ngạc Tự nhiên liếc nhìn Huân Nhi một cái Chẳng biết tại sao Đáng đối với tỷ tỷ sinh sản này Cũng mơ hồ có một loại kiêng kỵ Bởi vậy khi nói chuyện cũng không quá lạnh lùng Hừ, trong nội viện này Linh dược trong thâm sơn Ta đều biết hết Bất quá phần lớn linh dược Được mà thú thực lực mạnh mạnh thủ hộ Ví dụ như Còn tuyết ma thiên viên trong sơn cốc Bên trong kia Khẳng định nó bảo vệ thứ tốt Nhưng mấy lần ta đến được bị nó đánh trở về, sau đó lại ở nội viện gặp một ngân phát nữ nhân, ta xem nàng thuận mắt, liền nói cho nàng cái thứ tuyết ma thiên viên thủ hộ, không biết nàng có đắc thủ hay không. Nhưng nàng nói rằng nếu có sẽ chia cho ta một phần. Tự nhiên vừa nói xong, đại sảnh mấy người sắc mặt biến hóa mỗi người mỗi kiểu, hổ già cùng ngô hạo hoặc sợ nhìn tự nhiên, danh tiếng tuyết ma thiên viên bọn họ đột nhiên đã nghe qua. Không nghĩ tới tiểu cô lương này cũng dám giao thủ với loại mãnh rú này Thực lực cỡ này cho dù là khắp cả nội viện Không chỉ sợ đến trên đầu ngón tay mà thôi Không nghĩ tới Hàn Nguyệt biết được bên trong sơn cốc giấu điện tầm tối thể nhũ Là do tự nhiên nói cho nàng biết Chuyện này thật đúng là thú vị Tiểu viêm chật chật lắc đầu Ngân phát nữ nhân nội viện này tự hồ chỉ có mình Hàn Nguyệt thôi hắc hắc tự nhiên chúng ta là một cuộc giao dịch không tiêu viêm còn mắt xoay tròn bỗng nhìn trên khuôn mặt nợ lụ cười hướng tự nhiên tùng tiệm nói người muốn làm gì nhìn thấy tiêu viêm tươi cười tự nhiên nhất thời lùi về phía sau một bước cảnh giác nói về sau chỉ cần người ăn hết đan hoàn ta liền có thể buông bỏ mọi chuyện lập tức luyện chế cho ngươi tiêu viêm cười nói nhưng mà điều kiện lúc ta cần vào núi tìm dược liệu người phải đi cùng với ta cần là luyện dược sư gắt khao đối với các dược liệu quý hiếm quả thực so với bất kỳ đồ vật khác phải cao hơn mà thiên phú tầm bảo của tự nhiên đối với hắn mà nói không nghi ngờ là có lực hấp dẫn quá lớn người muốn ta tìm kiếm dược liệu cho ngươi tự nhiên mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng không ngốc nghếch thế nên mục đích tiêu viêm liền hiểu ngay lập tức ta luyện chế đan dược cho ngươi cũng rất tiêu hào khí lực mà cũng không thể để ta làm miễn phí Tiêu viêm xoay tay nói Câu mày Tự nhiên suy tư Một lúc lâu gật gật đầu Có chút không cam lòng lầu bầu nói Tùy ngươi Dù sao ta chỉ mang ngươi đi tìm dược liệu Nếu như vô tình gặp phải ma tú thủ hộ dược liệu Ngươi tự mình giải quyết Đương nhiên Nếu muốn ta ra tay cũng được Nhưng phải là có thù lao Gật gật đầu Tiêu viêm đứng dậy đem toàn bộ dược liệu trên bàn Thu bên trong nạp giới Sau đó hướng Về phía hắc hoạ linh căn Trong tay tự nhiên nói Đồ vật này, tối nay sẽ giúp người luyện chế Ngày mai người đến lấy Không cần, ta chờ ở đây cũng được Nghe vậy tự nhiên vội vàng lắc đầu Tùy ngươi đi, Huân Nhi An bài chỗ ngủ cho nàng Mấy ngày này thực sự quá mệt mỏi Ta về nghỉ ngơi một chút Tiêu viêm gật gật đầu không nói thêm Sau đó hướng về phía Huân Nhi Sao phó Huân Nhi gật đầu cười Nhìn thấy tiêu viêm xoay người đi lên lầu Miệng hơi hơi giật Bộ dáng tựa hồ có chút chuyện muốn nói Bất quá một lát sau chỉ than nhẹ một cái Cúi đầu cười nhìn tự nhiên bên cạnh Cùng với hai người hộ ra lên tiếng cho hỏi Đưa tự nhiên vào phòng bên cạnh Trời đêm ba phú toàn bộ lộn viện Thỉnh thoảng lại có ngọn đèn lóe ra Xuất đi một chút hắc ám Bên trong một phòng trên lầu huân nhì duyên dáng yêu kiều đứng gần cửa sổ mỏng manh Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào Đem tân thể linh lung mảnh cảnh kia Mềm mại bao bọc Tóc đèn khẽ bay trong gió Đem thêm cho nàng một thứ khí chất Động lòng người nàng lúc kiên nặng Hở lời xa khuất ánh sáng Bóng đèn hiện lên Cuối cùng ngừng tụng thanh thất ảnh giả nuông Tiểu thư Bóng người hiện lên hơi hơi khom người Tỏ vẻ cung kính đối với huân nhi Xem qua diện mạo chính là lặng ảnh Lặng lão Có việc thì nói đi Quân Nhi xoay người, trên dung nhan xinh đẹp không tỉ vết hiện lên một tia cười nhẹ, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Lăng Hạnh hơi chần trừ một chút, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Quân Nhi, một ác sào thấp giọng nói. Tiểu thư, tổng trưởng có mệnh lệnh truyền tới. Thanh âm của Lăng Hạnh vừa mới hạng xuống, thân thể đang đứng thẳng dưới ánh trăng kia, liền có chút run dậy, nói. Dưới ánh trăng bao phủ, thanh âm cô gái thoáng có chút lạnh lùng.